Nên là lập ý của cậu ấy có khác Giải chính nói Cảy bà cũng không kém lắm Nhưng mà vẫn không sát Mọi người nói Thế cũng được rồi Cậu bà cũng trừ mấy tuổi Vẫn là chưa đến tuổi đội mũ Làm được như thế Độ mấy năm nữa Có lẽ cũng chẳng kém gì đại nguyễn Tiểu nguyễn ngày xưa đâu Giải chính cười nói Các vị quá khen Chỉ cái tội là nó không chịu học thôi Rồi hỏi đến Bảo Ngọc Mọi người nói Cậu hai còn tương đề ý tiêu biện Chắc cả thế nào tứ thơ cũng phong lưu thương cảm hơn những bài này Bảo Ngọc cười nói Đầu bài này là cận thể không đúng Phải là cổ thể Hoặc là lối ca hay lối hành Là một bài trường thiên thì hơi sát được ạ Mọi người nghe nói đều đứng dậy cả Gật đầu vỗ tay nói Chúng tôi đã bảo là cậu ấy Là ý khác hẳn mà Mỗi thầy đầu bài đến tay Phải đánh đo trước Xem mà lên nạn thế nào Cho đúng Đó là phép thần diệu của tay lão thành Đầu bài này gọi là quỷ hoạch từ Lại có tựa sẵn rồi Nên làm bài trường thiên Theo lối ca hay hành Thì mới hợp thể cách Nhiều bài Kích Âu Ca của Ôn Bất Xoa Bài Cối Kê Ca của Lý Trường Cát Bài Trường Hận Ca của Bạch Lạc Khiêm Hoặc là làm bài Vịnh Cổ Vừa kể chuyện vừa bị cảnh Lời thờ trải chút nhẹ nhàng Thì mới tả hết được cái hay của nó Giả chính nghe nói hợp với ý mình Liền cầm hút định viết Ông ta lại cười và nói với Bảo Ngọc Nhờ thế hay đấy Mày đã Tiết: Nếu không hay thì tao lột xác mày cho mà coi. Ai bảo mày cứ nói khoác không biết xấu hổ. Bảo Ngọc đành phải đọc một câu. Khỏe và đẹp, hằng vương thích cả. Tạ Chính tiết xong, lắc đầu nói: Thôi quá. Một môn khách nói: Dường thế mới là cổ phong, không thô đục. Hãy xem mà những câu dưới xem. Tà chính nói: Thôi, hãy để đấy. Bảo Ngọc lại đọc Dạy Mỹ nhân Kỵ xạ đua tài Hát thay múa dẻo Chứ vui Dương cung bày trần Được người thích hơn Giả chính viết ra Mọi người đều nói Cầu thư bà thật là cổ kính Rất hay Cầu thứ tử kẻ xui Rất đắc thẻ Giả chính nói Thôi đừng kèm nhạc nữa Hãy xem mà câu chuyện thế nào Bảo học đọc Mắt nào thấy nổi cơn gió bụi Trước bóng đèn đã giỏi quân trang Mọi người nghe xong hai câu đều nói Hãy! Dưới cầu mắt nào thấy nổi cơn gió bụi Lại nói luôn cầu trước bóng đèn đã giỏi quân trang Dùng chữ dùng câu đều thân diệu cả Bà Ngọc lại đọc Miệng hò sặc những mùi hương Mềm tay gương Tuyết dao sương ngựa ngùng Mọi người nghe xong đều vỗ tay cười nói Các điều vẽ hết rải Chắc cậu bảo hồi ấy cũng ở đấy Được nhìn rõ kẻ yêu kiều Và người thấy cả mùi hương của họ chứ gì Nếu không sao lại tả được đúng như thế Bào Ngọc cười nói, Người khuê cát vật võ, dù khỏe đến đâu, cũng không bảo được con trai. Không nói, thì cũng biết rõ cái dáng yếu ớt, nhốt nhát rồi ạ. Giả chính nói, Mày không đọc tiếp đi, lại con hỏi nó nói lẹp. Bào Ngọc đành phải nghĩ một lúc, rồi đọc, Hạc đinh hương phổ sung dây dắt Mọi người đều nói, Chọn vật rất hay. Có thế lời thơ mới trải chút nhẹ nhàng, và câu này lại còn văn hoa đẹp đẽ nữa. Sản chính viết xong nói, Câu này không hay. Trước đã có những chữ như sặc những mùi hương và mềm tay ngợn ngùng, thì việc gì lại phải dùng câu này? Đó là vì bối sức, nên là nó mới gắn ghét những chữ ấy để lấp liếm cho qua đi thôi. Bào Ngọc cười nói, Bài trưởng ca thì thế nào cũng phải điểm suyết những câu văn hoa, không thế đâm buồn mất ạ. Giả chính nói, mày chỉ lo dùng những chữ ấy. còn là dưới câu này làm thế nào để chuyển ý sang việc tập võ đi? Nếu nói thêm nữa thì chẳng hóa ra vẽ rắn thêm chân sao? Bà Ngọc nói, như thế thì câu dưới sẽ chuyển cũng được ạ. Giả chính cười nhạt, hừm. Sức học mày được bao nhiêu? Cầu trên mày mở rộng quá, bây giờ mày lại muốn chuyển ý ngay. Chẳng hóa, ý muốn thì nhiều, mà sức thì không đủ hay sao? Bảo Ngọc nghe nói, cúi đầu nghĩ một lúc rồi đọc. Đeo dao này đành vứt châu kia. Rồi hỏi, câu này có thể dùng được không ạ? Mọi người vỗ tay khen hay tuyệt và chính cười nói. Hãy khoan đã! Mày đọc nữa đi. Bảo Ngọc nói, Nếu được thì con đọc luôn một mạch Không được xin cứ xóa cả đi, còn sẽ nghĩ ra tứ khác và đặt câu lại. à Giải chính nghe nói liền quát. Mày nói nhiều quá, không được thì làm lại bài khác. Mày làm 10 bài, 100 bài, lại sợ khó nhập hay sao? Bảo Ngọc đành phải nghĩ một lát rồi đọc. Tập xong về ngoài đêm khuya... Ngấn xong nhường đã, đầm tìa lụa sao Giả chính nói, đó là xong một đoạn rồi, cầu dưới như thế nào? Bảo Ngọc đọc, sơn đông giặc, năm sau nổi loạn, ông kéo đàn trực ngốn hồn beo. Mọi người nói, chữ nổi hay đấy, thế mới biết là cao hay thấp, và suốt cả câu chuyện ý. Cũng mà không câu nẹ có ép Bà Ngọc lại đọc Diệt thù vô dẫn quân theo ngở đâu thử một Hai keo đã trùng Gió tanh nắt Thổi tung đúa nồi Chướng hồn đâu Nắng giỏi bóng cờ Núi vắng hẳn, nước lờ đờ Nơi hằng phương chết, bây giờ là đây Xuân dần nước, máu dây ngọn cỏ Bóng răng tà, thây nọ má canh Mọi người đều nói, hay quá, hay quá Giàn bài kể chuyện và lời văn đều hay cả Giờ hãy xem tiếp đến là tướng nương ra sao Tất phải có một câu chuyện mới làm Và Ngọc lại đọc Quan quân chỉ biết giữ mình Ngồi nhìn khắp cõi Châu Thanh mịt mù Trong khuê cát tò lòng chung phẫn Xui ái cư nổi giận đùng đùng Mọi người đều nói Giả bài rất kẻ khúc chiếc Tài chính nói giải quá rồi Chỉ sợ đoạn dưới lại dở tạ thôi. Bào Ngọc lại đọc Ái cơ thứ mấy trong cung Thứ tư là cái anh hùng họ lâm Nghiêm lệnh xuống à tần cái triệu Mặt trăm hoa đưa tĩnh chiến trường Lệ xuân đè chữ yên cương Áo bào lặng lẽ đến trường thát hiu Cuộc thua được khó chiều định trước Đáp ơn cười chọn ước tự sinh Giặc kia hung hãn thôi đành Tan hoa tác cánh tuyệt xanh sáng màu Quện mùi phấn võ câu nào ngập, xa xa hương hồn xác đim thành. Tiên sương sớm báo về kinh, chỉ em ngạo chẳng tỏ tình cho ai. Nỗi mất đất con trời càng bực, nhìn trăm quan đầu hục ngồi chơ. Trong triều văn vũ bấy giờ, đã người nào được như là Lâm Liên, Lâm Lương nghĩ đến mã thương, càng rồi lòng những bàng hoàng khôn nguôi. Đọc xong, mọi người đều khen ngợi không ngớt, lại xem một lượt nữa. Chính cười nói: "Tùy à, nói được mấy câu, nhưng ta cũng không sắt mấy." Liền vào: "Thôi, cho về đi." Ba người như được tha tội, đều đi ra rồi ai về nhà nấy.